Các bạn đang nghe truyện trên website gốc.da.net Chương 884 Luân Hồi Vương Editor King GoBet Sự tình nhân tộc nên biết buông bỏ, ngươi không nên chấp nhất, đã lúng quát sâu rồi, đám sư huynh muội của ngươi đều đã đột phá, duy chỉ có ngươi chậm không tiến chuyển gì, chớ để cho vi sư thất vọng. Giọng nói nam tử trung niên trở nên uy nghiêm E rằng hỗn độn có biến lớn, ngươi nên bỏ xuống chuyện cũ miểu trầm mặt nửa ngày, đột nhiên hỏi, Ê Sư Tôn, nàng ở nơi nào? Không biết, tìm không ra. Sư Tôn, Tần ở nơi nào? Miểu tiếp tục hỏi. Ngươi tội gì phải cố chấp? Tần, không phải hắn. Không có khả năng, nếu không có hắn, thì ai có thể sáng tạo ra công pháp phân tộc? Là người đi theo khung. Miểu im lặng một hồi lâu, cho đến lúc dị tượng sắp biến mất, mới mở miệng, Ê Sư Tôn. Ta sẽ không buông bỏ sự tình nhân tộc. Thẳng đến khi dị tượng biến mất, miễu mới nhìn về phương hướng quật. Hắn cần phải trở về. Đã từng là thân truyền tiên tổ, chỉ sợ không còn người nào nhớ tới. Thân hình miễu biến mất ngay tại chỗ. Tần đứng ở trên một tòa núi hỗn độn, ánh mắt nhìn về phía cử vực. Là người nào mạnh như vậy, dám giết binh sĩ ngục thần? Chỉ sợ đã chọc người kia tức điên. Thời cơ cũng sắp đến rồi. Là lúc mình trở về cử vực một chuyến Bên trong cử vực Phần thưởng kỳ hạn 81 năm đã đến Sở huyền tỉnh lại trong quá trình lĩnh ngộ uy chấn hỗn độn Sau khi nhận lấy phần thưởng Liền nhìn về phía Luân Hồi Tề Nhân Vương đã khai đạo trong Luân Hồi Ngoại trừ hồn u cùng cực ra Thì hắn chính là sinh linh khai đạo tại Luân Hy theo ý nghĩa chân chính Tề Nhân Vương đang ngồi xếp bằng trong trật tự Luân Hồi Hắn đang cảm ngộ luân hồi chi đạo. Sau khi khai đạo, mới hiểu được ảo diệu luân hồi. Đúng lúc này, một giọng nói truyền tới trong thần hồn. Nhưng hắn lại không biết âm thanh này phát ra từ đâu. Càng không thể kháng cự. Giọng nói này bỏ qua tất cả phòng ngự, trực tiếp vang lên trong thần hồn của hắn. Trong lòng tề nhân vương rất hoảng sợ. Ngươi đã khai đạo trong luân hồi, chính là người đầu tiên, ta sẽ sắc phong cho ngươi chức vị luân hồi vương có trách nhiệm bảo vệ trật tự luân hồi. Ngươi có địa vị ngang bằng phong đô quỷ vương, trực tiếp lệ thuộc hai vịt cùng u hồn. Theo giọng nói truyền tới, bên trong luân hồi xuất hiện hai bóng ngược NGB. Một người trong đó chính là nhân tộc. Đây là cơ duyên của ngươi, nhanh tạ ơn tôn thượng đi. Cực liếc nhìn tề nhân vương, sau đó mở miệng nói. Hắn rất xem trọng vị hậu bối nhân tộc này. Tề nhân vương chấn động tâm thần. Tự hồ bản thân đã biết được bí mật động trời. Luân hồi là do trí cường giả tạo ra. Đa tạ tôn thượng. Tề nhân vương cuốn quyết mở miệng nói. Tốt. Sở huyền khẽ đáp, sau đó liền mặt kệ. Nhiệm vụ của tề nhân vương, tự nhiên giao cho cực và u hồn đi sắp xếp. Luân hồi đại đạo chiếm không ít tạo hóa chi khí, đã sớm vượt xa quát, gần như chính thức hoàn thiện. huống chi, thiên đạo cũng sắp chiếm trọn đại đạo cử vực cử vực sắp biến thành thế giới của thiên đạo. Đại kiếp vực sâu càng ngày càng nghiêm trọng. Số lượng sinh linh vực sâu cấp bậc khai đạo cảnh tiến vào cũng không ít. cử vực vừa tăng thêm khai đạo giả, cũng sắp tiến vào thời kỳ bộc phát. Tần doanh, nhậm trường hà đều sắp đột phá khai đạo cảnh. Phượng không cũng tương tự. Sở huyền nhìn về phía trong hỗn độn, đại trận do các tộc bố trí vẫn tiếp tục duy trì. Hiện giờ... Đại trận còn mạnh gấp mấy lần so với lúc đầu. Lực lượng cung cấp cho thiên đạo cũng trở nên nhiều hơn. Thiên đạo nuốt nhiều lực lượng như vậy khiến cho pháp tắc thiên đạo trở càng hoàn thiện. Binh sĩ ngục thần đã chết. Cũng không biết ngục đạo cổ thần có tự mình dết qua hay không. Có lẽ không đến mức này. Ba vị sinh linh đại đạo sắp hoàn thành chuyển hóa. Sau khi bọn hắn trở thành sinh linh thiên đạo có thể được tự do. Sở huyền sẽ không hạn chế bọn họ di chuyển Ách khí đại đạo Đã ngưng xúc đến cực hạn Mặt bên ngoài giống như ách khí Đã xuất hiện vết nứt Có nghĩa là ách chủ hỗn độn sắp ra đời Thế giới cử vực lại sắp nên đón một lần đại biến Sở huyền thở ra một hơi Mình cũng phải cố gắng gia tăng thực lực Tranh thủ sớm ngày đột phá trí thượng hỗn độn Chỉ có như thế Mới xem như có thực lực nói chuyện Sở huyền lại tiến vào trạng thái tu luyện. 3.000 khối không khí hỗn độn trong cơ thể đều được tạo hóa chi kỷ thẩm thấu, không ngừng sinh ra pháp tắc mới, sinh ra đại đạo hình thức ban đầu. Hơn nữa, phần thưởng mỗi ngày hệ thống ban tặng cũng trở thành bảo vật kiếp hắn tăng tốc tu luyện. Tuy rằng hiệu quả không quá rõ rệt, ít nhất cũng có tác dụng trợ giúp, có thể tăng tốc giúp khối không khí hỗn lột xác cùng phát triển. Bên ngoài thế giới cử vực, Ngay tại một tòa đại trận trong hỗn độn Giờ phút này Có một gã khai đạo giả cử cực của tiên tộc Đang ngồi bằng trong đại trận Âm uhm. Đại trận bột phát ra ánh sáng chói mắt Từng đạo pháp tách cùng đại đạo Chi lực ngưng tụ mà thành lực lượng Từ trong đại trận bột phát ra Bay về phía cử vực Lần này lực lượng đại trận cuốn theo Một gã cường giả tiên tộc Các tộc muốn thử thăm dò Lực bài xếp của đại đạo có thật sự đang yếu bất thay không có thật sự dung nạp lực lượng đại trận hay không? Nếu như lực bài xích giảm bớt, thì bọn hắn có thể thông qua biện pháp này vào cử vực, cũng có nghĩa là kế hoạch đại trận này thành công. Đáng để bọn họ trả giá, tiếp tục duy trì đại trận. Các bạn đang nghe chuyện trên website www.gốcda.net